Nên thần cảnh không nhận ra An Khải Y, nhưng mà nhờ có bộ áo bào đen trên người của An Khải Y, nên ông ta đã biết An Khải Y là ai. Cho nên vị nam tử trung niên mặc quan phục tỉnh Đốc này đưa tay ra, để cho tất cả cuộc hạ của mình còn đang rất là rung động phải thú lui về danh trại quân đội. Hành tỉnh Bích Thủy và Thiết Hạc vừa được kết hợp chưa tới một năm, cũng là nơi hoang vắng nhất của Vân Tần, nhưng cơ cấu hành chính của một hành tỉnh tất nhiên cần phải được hoàn thiện trước. Danh trại quân đội hành tỉnh đương nhiên cũng phải được thiết lập theo quy định của Vân Tần, kích thước vào quy mô cũng như những nơi khác, nên sau khi các quân sĩ và quan viên thú đuôi về sau, cả một danh trại hành tỉnh bỗng lộ ra vẻ trống trải vô cùng. An Khải Y chậm rãi từ không trung hạ xuống, chuẩn xác đứng trên một mảnh đất trống trước mặt của Niên Thần Cảnh. Người tu hành ở trên thế gian này có thể làm được những chuyện người bình thường không làm được, nên có một vài chuyện trở nên rất là đơn giản đối với người tu hành. Đối với những chuyện hạ xuống như vậy, người tu hành mạnh mẽ chỉ cần bộc phát hồn lực là có thể thay đổi gió xung quanh mình, căn bản không cần kỹ thuật tinh xào. Đợi đến khi mà An Khả Y đứng yên trên mặt đất, niên thần cảnh mới không người thi lễ một cái, nhìn An Khả Y và nói, Thần mộc phi hạ quọc phiền, đúng là có thể hoàn toàn thay đổi chiến thuật chiến đấu. An Khải Y là loại người không biết cách nói chuyện, nên khi nghe Niên Thần Cảnh nói một câu như vậy, nàng khẽ nhú mày nhất thời không lên tiếng. Học viện dĩ nhiên sẽ không vô duyên vô cớ phải người tìm ta. Niên Thần Cảnh cũng không có hỏi tên họ của An Khải Y, chỉ bình tĩnh nhìn An Khải Y, lên tiếng hỏi như lang thỉnh giáo. Không biết là viện phái cô tới tìm ta là muốn ủng hộ ta khởi binh, hay là phản đối ta khởi binh đây? Chân mày đang cao lại của An Khả Y giãn ra. Nàng ta trả lời niên Thần Cảnh với giọng nói như đang trả bài. Hạ Phó Viện Trường muốn ngươi buông tay. Buông tay sao? niên Thần Cảnh khẽ thở dài một tiếng, cúi đầu, chầm mặc một lát rồi ngẩn đầu lên. Ông ta nhìn An Khả Y không tỏ thái độ chỉ bình tĩnh nói. Cô có thể nghe một câu chuyện của ta trước hay không đã? An Khả Y không phổi. Hơn nữa hiện nay nàng đang nhận nhiệm vụ của học viện, bảo đảm nhiệm vụ này phải được hoàn thành, nên nàng dĩ nhiên là gật đầu. Ta vốn là người đọc sách Hành tỉnh Bắc Miêu nên thần cảnh nhìn An Khả Y bình tĩnh kể rõ. Cô cũng biết rằng Hành tỉnh Bắc Miêu là nơi có nhiều khó nhất, cũng như là có ít trường học nhất ở Vân Tần. Cũng may là có một con sông chảy ngang qua, nên việc làm ruộng và buôn bán cũng đỡ hơn. Nhưng mà việc đọc sách ở đấy thật sự là rất khó khăn. Trong các kỳ thi khảo hoạch của Lại đi nếu như là bọn ta muốn cạnh tranh với mấy người ở hành tinh tiền đường, tiêu tương hay là trung châu, thật sự là càng khó. Kết quả không khả thi là mấy. Cha mẹ ta chỉ là một tá điền bình thường, chơi từng học chữ. Nhưng họ lại sáng suốt, hết mực yêu thương con cái. Cha mẹ ta không muốn bọn ta phải giống họ, suốt ngày phơi nắng ngoài đồng ruộng, tay chân lắm bồn, Nên bọn họ cho phép ta đi học, mong muốn ta có thể vươn ra ngoài hành tỉnh Bắc Miêu. Và một gia đình chỉ làm việc, đồ ăn qua ngày, nay lại muốn nuôi một người đi học, thật sự là khó khăn vô cùng. Cô cũng có thể biết rằng tiểu muội của ta ủng hộ ta đi học, nên muội ấy từ nhỏ đã làm bộ rằng mình không muốn học, thậm chí xuất giá sớm lấy một thương gia. Tất cả chỉ vì muốn có thêm tiền, ủng hộ ta đi học thành tài. Nhưng tiểu muội ta sống trong ngôi nhà ấy lại rất là cực khổ, tạm không nói đến những việc muội ấy phải chịu đựng. Có một lần họ phát hiện tiểu muội ta tích góp bạc đưa riêng cho ta, nên đã thường xuyên đánh đập, thậm chí là không cho ăn cơm. Tuy nhiên tiểu muội ta lại gạt ta, và rốt cuộc đến một ngày tiểu muội ta không cẩn thận té ngã, làm vỡ một bình hoa, lập tức bị bọn họ cắt đứt hai chân ta biết chuyện, tất nhiên là giận dữ vô cùng, xông tới nhà của họ cãi nhau. Sau một hồi tranh luận ta đi tố cáo, thật lạ không ngờ còn bị hàm hại, ăn trộm đồ nhà họ. Tiểu muội ta cũng bị bắt, ta cũng bị bỏ tù, tạm chí không có đại phu chữa trị cho tiểu muội ta. Cha mẹ ta bất bác sĩ phải tìm tới hình ti, nhưng mà không làm gì được. Lúc này thật sự không ngờ có một vị đại nhân dang ra ra tay trả trong sạch lại cho ta. Vì đại nhân giang gia đấy không những đưa tiền chữa trị hai chân của tiểu muội của ta, thấy ta học vấn khá tốt, nên đã cho phép ta đi học tiếp, đồng thời tập võ. Tuy nói rằng ta phải cố gắng rất nhiều mới có thể đi đến ngày hôm nay, nhưng nếu không có vị đại nhân giang gia đó, chúng ta nhất định sẽ bị cửa nát nhà tan, chỉ sợ tiểu muội và cha mẹ ta cũng phải chết mà không nhắm mắt. Giang gia không chỉ có ân với ta, mà còn đối với gia đình ta. Cho nên ta không chỉ muốn môn sinh của Giang gia, mà mạng của ta, mạng của gia đình ta, cũng là của Giang gia. Niên thần cảnh nhìn An Phải Y, khuôn mặt vốn điểm tính bỗng nhiên xuất hiện nụ cười bi thảm. Nhưng bây giờ, vị Giang đại nhân năm xưa đã cứu ta, nhà của ngài ấy. Thậm chí là tiểu thư con gái của ngài ấy ở thành Trung Châu đã bị hoàng đế hạ lệnh giết chết. Cô nói ta không nên khởi binh sao? An Khải y mở miệng, nhưng chưa kịp nói lời nào thì Nhiên Thần Cảnh đã nhìn nàng bình tĩnh nói: "Từ trước khi Vân Tần lập quốc mười năm cho đến nay, Giang gia đã làm cái gì? Toàn bộ dân chúng Vân Tần đều biết rõ, nhưng bây giờ hoàng đế lại muốn diệt cả Giang gia. Đây là không đúng với lý lẽ." rốt cuộc là có công đạo hay không? Ta muốn khởi binh, không phải là vì trả hận thù cá nhân, chỉ là muốn tìm lại công đạo. Học viện thanh loan không muốn ta khởi binh tất nhiên là có lý do, nhưng đối với ta, ta có thể nghe theo học viện bọn cô không khởi binh, nhưng liệu học viện thanh loan có cho ta một cái công đạo hay không? Có thể giết chết hoàng đế hay không? Có thể báo thù cho giang gia hay không? An Khải y bình tĩnh và kinh nhẫn nghe niên thần cảnh nói, rốt cuộc cũng mở miệng. Khi còn học viện Thanh Loan, trương viện trường thường tự nói một mình. Trong một lần uống rượu say, chúng ta đã nghe ngài nói rằng, thân làm đại hiệp phải vì dân vì nước. Thật không ngờ ta lại làm một đại hiệp như thế. Thân là một đại hiệp, vì dân vì nước, với chiến công và vinh quang của trương viện trường. Tất nhiên không ai có dám hoài nghi những lời này. Niên thần cảnh cúi thấp đầu nói. Nhưng những lời này, và tình cảnh hiện giờ của ta có liên quan gì sao? An phải y nhìn ông ta bình tĩnh nói. Ta lại nghĩ rằng gian nghiêm trước lão thiên sinh và những bậc tiền bối răng ra, cả đời đã vì phân tần. Bất kể là bọn họ chết như thế nào, nhưng cuộc đời của họ thật xứng đáng với chữ hiệp của trương viện trường thật ra thì cách nghĩ của học viện thanh ngoan chúng ta rất khác với mọi người. đối với chúng ta, thế gian có công đạo hay không không quan trọng, quan trọng là phải có ý nghĩa. chúng ta không phải khuyên người không nên khởi binh rồi lập tức thối ẩn. An Khả Y yên lặng một hồi, tựa hồ việc nói những lời này như vậy thật là khó với đối với nàng. nhưng mà cách nói chậm rãi và chân thật của nàng lại giúp người ta có cảm giác được nàng ta rất là chân thành. Ta biết sức mạnh còn lại của Hoàng gia ở hành tỉnh Bích Thủy sẽ phối hợp với ngươi để khởi binh. Nhưng mặc dù các ngươi có thể khống chế toàn bộ hành tỉnh Bích Thủy, cuối cùng sẽ còn bao nhiêu binh lực? Các ngươi rốt cuộc sẽ không thể giết chết Hoàng đế. Làm phản ở đây nhiều lắm là chỉ giết được một số quân nhân phân tần vốn không liên quan đến Hoàng đế nhiều lắm. Đây là chuyện không có ý nghĩa. Niên thần cảnh đã có quyết định của mình, nhưng khi nghe được An Khải Y nói như vậy, Ông ta lại hơi biến sắc nói Vậy ý của Học viện Thanh Loan là sao? Chả lẽ Học viện Thanh Loan sẽ thật sự giết chết trường tồn cầm sắt sao? Cái này thì không chắc chắn An khả Y nhìn điên thần cảnh nói Học viện chỉ làm điều tốt nhất đối với Vân Tần và dân chúng Vân Tần Hiện giờ Học viện không thể hứa với ngươi Nhưng ta có thể đảm bảo chỉ cần Học viện còn Chỉ cần Học viện có khả năng Cho dù là phải ép hoàng đế thối vị Tất nhiên học viện sẽ thực hiện. Nhưng ngươi phải hiểu rằng chương viện trưởng không có ở đây, mà trường tồn thị, là không dễ dàng đối phó. Học viện càng không có khả năng để làm kẻ thù của toàn bộ thiên hạ. Điều học viện có thể làm bây giờ chính là bảo đảm an toàn cho các sức mạnh có ích đối với vân tần. Niên thần cảnh biến sắc liên tục. Ông ta đang tiếp xúc với nhiều quan niệm và lý lẽ mà trước giờ chưa từng nghĩ đến. Đồng thời càng hiểu được cách làm việc của học viện Thanh Loan... Ông ta cẩn thận suy nghĩ một hồi, cuối cùng là nhìn An Khả Y và nói, Trường viện trưởng không có ở đây, nhưng học viện là có tân tướng thần. An Khả Y gật đầu nói, So với bất kỳ ai, Học viện Thanh Loan và Hạ Phó viện trường càng hiểu được năng lực của tướng thần. Hạ Phó viện trưởng bọn họ tin rằng tướng thần có thể thay đổi cả phân tần, nhưng cần phải choán thời gian. Lòng bàn tay của Niên Thần Cảnh bị mồ hôi hột làm cho ướt đẫm. Ông ta hít sâu một hơi gật đầu. Trung Viện trưởng đã thay đổi một thời đại. Ngài ấy giúp Học Viện Thanh Loan trở thành thánh địa tu hành mạnh nhất thiên hạ. Hiện giờ trung Viện trưởng không có ở đây. Học Viện Thanh Loan không có khả năng làm kẻ thù của toàn bộ thiên hạ. Nhưng tân tướng thần của Học Viện lại có thể mang tới một thời đại mới. An Khải Y gật đầu đáp. Ta rất tin hắn. Cho nên... Thay vì tốn thời gian làm những chuyện không có ý nghĩa, không bằng hãy kiên nhẫn, đợi chờ tương lai. Niên thần cảnh lại suy nghĩ một hồi, cuối cùng đã có quyết định. Ông ta kho mình hành lễ với An Khải Y và nói, Học viện muốn ta làm như thế nào? Chúng ta sẽ đối phó với thần tượng quân. Học viện muốn ngươi bảo đảm hành tỉnh thiên lạc và hành tỉnh bích thủy yên bình. Ngoài ra học viện sẽ an bài ngươi và quân đội của ngươi di chuyển đến một nơi khác. An Khải Y nhận ra Niên Thần Cảnh đã đồng ý nghe theo sự an bài quạc viện, nên nàng lập tức nở ra một nụ cười hiếm hoi, đồng thời không người hành lễ. Niên Thần Cảnh gật đầu, nhưng lập tức tiếp sợ nói. Các người đối phó với thần tượng quân sao? An Khải Y gật đầu đáp. Hắn đã đi. Nếu như không có gì bất ngờ, có lẽ bây giờ đã chiến đấu với thần tượng quân rồi. Hắn! Lâm Tịch! Hắn ở hành tỉnh Thiết Lạc. Thần tượng quân đã bị nên thần cảnh liền run rẩy, đôi mắt tràn đầy sự khiếp sợ và không thể tin được. Ngoại trừ dược lý ra, an phải y chưa bao giờ nói chuyện nhiều với người khác. Hiện giờ nhìn thấy nhiên thần cảnh khiếp sợ và không thể tin được, nàng bỗng nhiên cảm thấy không biết nên nói gì. Nhưng nàng lại bất giác nói thầm trong lòng: nếu như ngươi tới được nơi chúng ta đã an bài cho ngươi, nhìn thấy những người đó, sợ rằng ngươi càng không thể tin. Ngoài ra khi hắn ta đã làm được những chuyện mình muốn, ngươi sẽ càng không thể tin hơn đâu. Bóng đêm bắt đầu bao phủ lăng bích lạc, bao phủ biên giới bàn nhược cũng như sa mạc cát vàng sau biên giới bàn nhược. Càng ngày càng có nhiều con voi trắng và quân sĩ thần tượng quân tập tảnh bước đi tụ tập ở một nơi báo cát thổi rất là mạnh. Tiếng kim loại nặng nề ma sát với sa mạc cát vàng tạo nên những tiếng động vô cùng khó nghe. Trong quá trình gần trốn ngoại trừ một số ít quân sĩ thần tượng quân bị mất phương hướng hoặc là gặp chuyện ngoài ý muốn mà không thể tới đây tụ tập vào được rất bộn ngành quân sĩ thần tượng quân khác đều hoàn hảo tới được nơi này. Nhưng phần lớn con voi màu trắng trong lúc chạy trốn đã chết đi. Khi đã tới nơi này tụ họp, các quân sĩ thần tượng quân mới thống kê được, mình chỉ còn khoảng 300 con voi trắng khổng lồ trưởng thành và hơn 100 con voi trắng còn nhỏ. 300 con voi trắng khổng lồ trưởng thành và hơn 100 con voi trắng khổng lồ còn nhỏ. Có thể sống được đến bây giờ có thể nói là may mắn cái thức học hiện Thanh Loan hạ độc chính là bỏ độc vào trong bột ngô và ngũ cốc. Nếu như trộn càng nhiều, dược lực hiển nhiên càng mạnh hơn. Số voi trắng còn nhỏ trên bột ngô, lượng độc tố trong đó không cao nên còn sống. Mà hơn 300 con voi trắng khổng lồ kia tuy ăn phải ngũ cốc, nhưng may mắn là lượng độc trong bên trong lại không nhiều bằng nơi khác, nên mới có thể kiên trì đến bây giờ. Một ngàn mấy trăm con voi trắng khổng lồ bây giờ chỉ còn lại như vậy. Ngoài ra, 300 con voi trắng khổng lồ còn sống cũng không phải là an ổn, bởi vì các quân sĩ thần tượng quân phát hiện trong nước miếng của chúng còn có bột phấn màu hồng. Như vậy cuối cùng bọn họ cũng không biết được là trong hơn 300 con voi trắng khổng lồ đó rốt cuộc sẽ có bao nhiêu con còn sống. Sau một hồi chịu đựng và kéo dài, rốt cuộc có một con voi trắng khổng lồ rên to một tiếng và ầm ầm ngã xuống. Tất cả quân sĩ thần tượng quân còn sống đều biến sắc, càng lúc càng thê thảm hơn. Thậm chí có rất nhiều người ban đầu chỉ thụt thịt, nhưng mà đến bây giờ đã không nhịn được mà khóc thét lên. Tiếng khóc than vang khắp sa mạc, chay lấp đi toàn bộ âm thanh khác. Thần tượng quân đã xong. Sự công đại và kiêu ngạ của thần tượng quân vốn bắt nguồn từ những con voi trắng khổng lồ này. Mất đi những con voi trắng khổng lồ có sức mạnh đủ làm sập cả một tòa lầu. Hơn một ngàn quân sĩ thần tượng quân còn sống, còn là gì chứ? Nhiều nhất chỉ có thể xem là một đại đội bộ quân mặc giáp. Hay là một đội quân không thể phát triển được nữa? Sự cường đại, kiêu ngạo, cũng như là sự tự tin bấy lâu nay bỗng nhiên sụp đổ, Khiến cho các quân sĩ thần tượng quân hoàn toàn điên lên, cảm thấy trong tay mình không còn gì nữa cả. Tiếng gào khóc đau đớn không ngừng vang lên, Nếu như không có những hình xăm và bộ giáp vàng còn đang mặc trên người. Người nhìn thấy tuyệt đối không thể tưởng tượng được đây chính là thần tượng quân mạnh mẽ đến mức từng không coi quân đội lăng bích lạc vào đâu. Khóc lóc cái gì? cho dù là chết, chúng ta cũng không thể sợ. Bỗng nhiên có một tiếng quát chói tai vang lên, người lên tiếng chính là một tướng lãnh trẻ tuổi, thân mặc bộ giáp vàng có những hoa văn trông rất là tinh tế và mịn màng, dường như luôn có một đùa nguyên khí nhàn nhạt, nhạt, nhạt chảy xuôi canh bộ giáp đó. trong nhảy mắt hắn ta lên tiếng, bộ giáp vàng này lập tức tỏa ra ánh sáng phật quang, ánh sáng rất nhạt nhưng lại đổ chiếu rõ khuôn mặt tái nhợt của hắn. Hắn là Phạm Minh Linh. Phó Tông soái Thần Tượng Quân Khi mà đám người lâm tịch tấn công Hắn ta từng muốn ở lại bảo vệ Phạm Thiếu Hoàng Nhưng lại bị Phạm Thiếu Hoàng đuổi đi Cho dù toàn bộ số voi trắng trưởng thành chiếc sạch Nhưng mà chúng ta vẫn còn có hơn trăm con voi nhỏ này Chúng ta có thể sống được Các người không được quên khởi đầu của Thần Tượng Quân chúng ta Không chỉ là một trăm con voi nhỏ mà thôi Phạm Minh Minh biết bây giờ là lúc mình không thể tỏ ra mềm yếu Nên sắc mặt hắn ta càng lúc càng bình tĩnh, trở nên lạnh như băng. Thần tượng quân chúng ta còn chưa chết tuyệt, ít nhất chúng ta còn có hơn một trăm con voi nhỏ, có thể quật khởi được. Nhưng, có người lên tiếng, nhưng mà lập tức bị Phạm Minh Linh cắt đứt. Ta biết người muốn nói cái gì, không có quân giới, thậm chí không có thức ăn, các người đang nghĩ liệu mình có thể sống được hay không. Nhưng các người không được quên tuyệt vọng chỉ khiến các người chết nhanh hơn mà thôi. Cả người không được quên chúng ta không còn cách núi thủy thảo và lang bích lạc xa nữa. Nếu như là toàn bộ số voi trắng khổng lồ này chết hết, chúng ta phải tìm được nơi ẩn thân tiếp tục sống sót. Bọn giặc Tây Di còn sống được. Chúng ta mạnh hơn cả giặc Tây Di. Ngoài ra sau này chúng ta sẽ trở nên mạnh hơn. Tại sao không sống được cơ chứ? Sa mạc hoang vu đầy cát vàng bắt đầu bình tĩnh lại. Tất cả quân sĩ thần tượng quân đều chậm mặc sau đấy bắt đầu kiểm tra tình huống những con phôi trắng khổng lồ còn sống, cố gắng nghỉ ngơi lấy sức. Phạm Minh Ninh nhìn lướt qua, rồi tự mình nghỉ ngơi. đưa mắt nhìn xa mạc hoang vu trước mặt mình, tự bản thân Phạm Minh Linh biết rằng bọn họ không thể nào quật khởi được nữa. bởi vì khi trước thần tượng quân có thể trở nên mạnh mẽ, có thể phát triển được là nhờ có đường tàng cấp dưỡng. vì đường tàng cần thần tượng quân uy áp phân thần. nhưng mà hiện giờ thần tượng quân bọn họ không chỉ phải đối địch với cả học viện thanh loan và dân chúng phân tán, mà còn phải lo sợ đường tàng sẽ tấn công. Hiện giờ Phạm Minh Ninh không thể hiểu được tại sao Phạm Tiếu Hoàng bảo hắn không được báo thù. Hắn chỉ lặng lẽ trầm mặc, nghĩ rằng nếu như là quân đội thần thượng quân này còn sống được, vậy nhiệm vụ của bọn họ chính là báo thù cho tướng quân, báo thù cho những đồng bạn đã chết đi. Trong bóng đêm thâm trầm, Có một con chim bồ câu bay vào thành Trung Châu. Con chim này theo thói quen bay tới góc Tây Bắc Tường Thành, tòa thành vĩ đại nhất thế gian, đáp xuống một con phố. Nhưng con chim bồ câu đã rất mệt mỏi này lập tức cảm thấy mê man và bất lực. Nơi nó đáp xuống hẳn là một tiểu viện ưu tĩnh. Sau đó người trong tiểu viện này sẽ lập tức cung cấp nước cho nó, thức ăn tốt nhất cho nó, giúp nó nghỉ ngơi. Và nó cũng hiểu rằng tin tức mình mang theo dưới chân mình hẳn rất là quan trọng với người nơi này. Nếu không bọn họ sẽ không chăm sóc nó như vậy Nhưng tiểu viện ưu tĩnh này bây giờ đã biến thành một đống đổ nát Khắp nơi bị đốt thành cho Con chim bồ câu rất cùng lực kiệt Đã không thể bay được nữa Đáp xuống một bức tường đổ màu đen Chờ đợi Nó đơn giản nghĩ rằng nếu như tin tức mình mang tới rất là quan trọng với những người ở đây Vậy cho dù nơi này đã bị đốt trụi, Có lẽ bọn họ sẽ thỉnh thoảng sẽ đến xem Như vậy nó vẫn được chăm sóc một cách tốt nhất Nhưng nó đợi trời thật là lâu, đợi đến lúc toàn bộ sức mạnh đã biến mất, để nỗi không thể cử động được nữa, mà vẫn không có người nào xuất hiện trước mặt của nó. Lại qua một ngày, mà đêm tiếp tục buông xuống, con bồ câu vốn đã rất là mệt mỏi nhưng mà không được ai chăm sóc này rốt cuộc chết đi. Thi thể của nó bắt đầu thối giữa như... Thi thể của nó bắt đầu thối giữa giữa những ngày cuối mùa hè của đế quốc Vân Tần mà không có ai biết đến. Tin tức mật nó mang theo bên mình cũng rơi xuống khe hờ của một vách tường đổ nát, bị nước mưa cọ rửa, bị bụi đất trôn vùi, cuối cùng hoàn toàn ghế mất khỏi trên thế gian này. Những gì mà con bổ câu đang nghĩ cũng như phản đoán của nó về tin tức mật nó mang trước khi chết là không sai, đó là một tin tức vô cùng quan trọng đối với cả vân tần cho tới khắp thế gian. Nhưng nó lại không biết, một việc trước khi nó bay đến thành Trung Châu, thành Trung Châu đã chào đón một thời đại mới nhiều người bắt đầu quật khởi nhưng mà cũng có nhiều người phải chết đi. trong tình huống hỗn loạn như vậy, có nhiều thế lực cũng như là nhiều cơ cấu bí mật người khác không biết đến lập tức bị hủy diệt hoặc là biến mất. tự như có một con sóng lớn đánh tới khiến cho nhiều thuyền nhỏ không liên quan đến cũng phải gánh chịu tai họa ngập đầu. hoàng đế và giang gia trở mặt với nhau, kế tiếp hoàng đế lại quyết chiến với trung gia và nhiều thế gia khác, khiến cho cả thành trung châu vô cùng hỗn loạn. rất nhiều người chết đi. Nhiều cơ cấu bị phá hủy, thậm chí họ còn không biết suốt cuộc người ra tay là thế lực nào. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, trong khi mùa hè văn tần còn chưa đi qua, phí lạnh mùa thu còn chưa tới, hậu quả khôn lường sau trận đại chiến giữa Hoàng đế và các nguyên lão đã bắt đầu xuất hiện. Tuy ra nghiên chức bị ám sát ngay bên đường, có rất nhiều thế lực cố gắng bình tĩnh, tạm chí nghĩ rằng rất có thể, không phải do Hoàng đế gây nên. Việc mình nên làm đầu tiên chính là gây sức ép khiến cho văn Hiền Xu phải cáo lão về quê. Nhưng không có người nào có thể ngờ rằng hoàng đế lại không để đến quốc thể, hoàn toàn nổi điên. Chính vì không có người nào ngờ rằng hoàng đế lại dám mạo hiểm khiến cho cả phân tần bị chia năm xe bảy, mà điên cuồng làm việc, nên các thế gia đã phản ứng rất là chậm, bị thiệt hại nặng nề vô cùng. Trong đấy có thể kể đến học viện tiên nhất, bởi vì khởi nguyên học viện này chính là trung gia, nên sau khi trung gia bị hoàng đế hạ lệnh tiêu diệt. Học viện tiên nhất lập tức không thể phòng kịp, tổn thất vô cùng thảm trọng. Nhưng các thế gia này vốn đã ở Thành Trung Châu nhiều năm, thực lực cũng như là sức ảnh hưởng của họ đối với Thành Trung Châu và Vân Tần tất nhiên là không chỉ gói gọn trong những người tu hành. Nhưng các thế gia này vốn đã ở Thành Trung Châu nhiều năm, thực lực cũng như là sức ảnh hưởng của họ đối với Thành Trung Châu và Vân Tần tất nhiên không chỉ gói gọn ở người tu hành hay là Thánh Sư bên ngoài. Cho dù là hoàng gia sớm đã sụp đổ vì áp lực của hoàng đế, sau đó phải thối lui nhanh khỏi thành Trung Châu, hay là giang gia đã bị hoàng đế dùng máu tươi thanh tẩy toàn bộ, thậm chí vẫn còn có một năng lực bí mật liên hiệp lại, khống chế cả lăng bích lạc. Trung gia đột nhiên gặp biến cố, bị Trung Châu quân và hoàng thành Trung Châu diệt trừ, nhưng có rất nhiều nhân vật quan trọng của Trung gia đã kịp thời trốn khỏi thành Trung Châu. Nhiều năm qua, triều đình phân tần được chính các đại thế gia này chống đỡ. Thế lực bọn họ răng đầy khắp nơi. Bây giờ Văn Tần lại diệt trừ họ. Việc này cũng tương đương hoàng đế trường tồn cầm sát tá tự mình, hoàn toàn diệt trừ một hệ thống triều đình vốn đã rất là hoàn thiện. Cả thành Trung Châu, triều đình Văn Tần, vốn là những bánh răng xe liên kết chặt chẽ với nhau. Nhưng sau khi có phải đại thế gia bị tiêu diệt, cùng với việc bọn họ liều mạng phản công, dù là các tí ở ngoài ánh sáng, hay là các cơ cầu bí mật trong bóng tối, cũng phải nhận hậu quả khủng khiếp. Có một vài chức vụ các ty thậm chí còn biến mất hoàn toàn. Điều quan trọng nhất chính là trong các ty ở vân tần hiện nay, có một vài người đứng đầu đã đột ngột chết đi, không chỉ khiến cho các ti đó không thể nào tiếp tục hoạt động, mà còn có rất nhiều cơ cấu bí mật lệ thuộc ở bên dưới, các đầu mối liên lạc, các mật thám đang ở khắp nơi cũng phải ngừng lại. Chỉ trong 10 ngày ngắn ngồi, một vài cơ cấu của các ty đã đâm vào trạng thái tê liệt, thậm chí là vĩnh viễn không thể nào hộp phổi như cũ. Dù là những quân cờ do triều đình hay là các quyền quý sắp đặt, có rất nhiều nơi đã bị hủy diệt hoặc là tổn thất nặng nề. Cho dù là một mệnh lệnh đơn giản được truyền ra từ trong hoàng thành Trung Châu, đích tới là Trung Châu quân, sợ rằng cũng sẽ phải gặp rất nhiều điều ngoài ý muốn. Thậm chí cho dù quân lệnh được truyền đi, cũng chưa chắc truyền được tới từng lãnh cần biết. Có một vài tin mật báo đáng lẽ phải được nhanh chóng truyền tới các tay quyền quý, nhưng bởi vì hệ thống truyền tin đã bị sụp đổ, những người đứng đầu đột ngột chết đi, nên đã bị cắt đứt hoàn toàn, tin mật không thể nào truyền tới đúng người cần lấy. Hiện giờ đã đêm khuya, nhưng mà các quan viên cấp cao của chính phủ tri vẫn đang vội vàng ngồi kiệu tiến cung, có một chuyện khẩn cấp cần gặp hoàng đế. Ánh đèn trong ngự thư phòng đang được thắp sáng, bởi vì đã nhiều ngày không được ngủ trọn giấc, mặc dù bên cạnh có rất nhiều thuốc men quý hiếm vốn được dùng để bổ dưỡng tinh thần cho Thánh Sư. Nhưng mà đôi mắt của Hoàng đế Văn Tần vẫn hiện đầy tơ máu, hai gỏ má vốn hồng hào nay đã tái xám để lộ ra khung xương nhận hoắt. Chính Vũ Ti trông coi binh mã thiên hạ, nhưng thật không ngờ cũng bị thanh tẩy khi biến động xảy ra. Ngoại trừ thi thủ Lý Thành ung ra, thì phó thi thủ và toàn bộ. Đại đốc quân được bị cách chức, đại ra tiền tuyến chiến đấu như là binh sĩ. Sau đấy hai tông phúc của hoàng đế, một người là đại thống lĩnh chính vũ ti phong tiên hàn được thăng lên làm phó ty thủ chính vũ ti. Người thứ hai vốn là phó ty thủ lại ty nhan thiểu khanh cũng được điều động trở thành đại đốc quân chính vũ ti. Hiện giờ ngoại trừ ba vị quan viên nắm thực quyền lớn nhất trong triều đình văn tần gia. Tất cả thống lĩnh, đô đốc, giám quan, trưởng quan việc điều độc binh mã cũng như là vận chuyển quân giới lương thực đều đang ở sau lưng đám người Lý Thành Ngưng và Phong Thiên Hàn. Không có ai dám ngẩn đầu lên nhìn Hoàng đế Vân Tần nay đã ốm hơn, nhưng rõ ràng là uy nghiêm hơn trước rất là nhiều. Chỉ là mất đi người của Trung Gia, tại sao các người không vận chuyển được lương thảo vào quân giới tới tiền tuyến? Tuy trước nay Trung Gia vẫn chịu trách nhiệm thủy vận. Nhưng các ngươi không được quên quyền lực của bọn chúng là do chấm bàn xuống. Bây giờ người nắm giữ quân đội là bọn ngươi. Có người nào dám ngăn cản. Bọn ngươi cứ trực tiếp giết chết. Chả lẽ không thể khiến đám người khác kinh sợ. Không thể khiến họ kinh sợ hay sao. Hoàng đế văn tần ngồi ở trên cao nhìn các quan viên cao cấp chính vũ ti như đang nhìn một đám người ngu ngốc. Bởi vì tức giận và thất vọng, nên giọng nói quản hiện giờ hơi khàn khàn và run dày. Hắn dùng sức vỗ lên cái bàn một cái, chết mắng. Chấm đã tu hồi toàn bộ quyền lực vận chuyển đường thủy, bộ cũng như là xe ngựa, trao cho các người. Các người thật là thống lĩnh quân đội, chả lẽ các người chỉ biết nói đã cố hết sức. Chấm cho các người ngồi cao như vậy không phải vì muốn nghe các người nói cố gắng hết sức, mà là muốn các người nghĩ biện pháp, thay chấm phân yêu. Những người đứng đầu chính phủ ti ở bên dưới chỉ biết vì khuất mà cúi mặt không biết nói như thế nào nữa. căn cơ của Trung Gia chính là thủy phận. đột nhiên gặp cơn biến động để nỗi diệt môn, khắp nơi đều có phản đối. việc như vậy sao có thể nói là giết một số người để bình lặng căn qua? hơn nữa có vài đoàn xe, tàu thuyền là tài sản riêng của Trung Gia. những quan viên địa phương, nha môn cho đến công sai, thậm chí là hiệu buôn thương nhân, không biết có bao nhiêu người đã từng làm việc với Trung Gia. bây giờ lại lần lượt nói rằng cáo bệnh tử quan hoặc là làm không giúp sức. Cứ như vậy thật sự không biết làm hỏng bao nhiêu chuyện. Nếu như là muốn dọn dẹp cũng diện rồi dám như vậy, sợ rằng phải cắt tỉa cẩn thận từ trên xuống dưới một lần. Nếu như là lúc bình thường một khi gặp vấn đề như là trung gia hiện nay, các ty trong triều đình tất nhiên sẽ tương trợ lẫn nhau, cùng một lúc dọn dẹp cũng không phải là việc gì khó. Nhưng mà tình hình trong triều bây giờ lại rối ren phức tạp, bản thân các ty còn chưa lo xong việc của mình, sao có thể giúp các ty khác? Thánh thượng ngài ở thành Trung Châu, đại sát tứ phương, giết tòa thích vô cùng, thậm chí còn liều mạng rút cây trụ chống nước ra. Kết quả là một tòa đại điện sụp đổ. Cục diện như bây giờ đã rối rắm như vậy, ngài dọn sạch như thế nào đây? Nghĩ tới việc dạo này, làm việc gì cũng bị khắp nơi ngăn trở, ngay cả một bước chân cũng khó khăn gấp 10. Các đô đốc chính phủ ty hiển nhiên rất là uất ức, nhưng mà không có một ai ngu ngốc đến mức lại nói ra những lời trong lòng. Hơn nữa vào lúc này họ cũng không có tâm trạng để oán trách hay là tranh cãi với nhau. Mặc dù cho đến hôm nay Hồ Gia chưa phản ứng quá mạnh mẽ, nhưng chỉ riêng việc họ đơn giản ngừng lại. Ngay lập tức, những nguồn lực ủng hộ quân đội từ trước đến nay đã bị gián đoạn, trực tiếp nhất chính là việc truyền báo quân tình của quân đội đã chậm hơn trước rất là nhiều. Tạm chí trong đấy còn có những quân tình vô cùng khẩn trương, rất có ích với quân đội, nhưng vĩnh viễn không thể chuyển tới chính vũ ti. Dựa theo quân tình mới nhất vừa được truyền đến với tốc độ chậm hơn rất nhiều trước đây, mấy ngày trước quân đội Đại Mãng đã bắt đầu tổ chức tiến công lại. Khắp nơi đều xảy ra tấn công theo quy mô lớn, ngoài ra còn có 10 vạn thiện quân mang theo lương thực và quân giới đang lướt qua núi thiên Hà. Vào lúc hậu cần phân tần không thể theo kịp tốc độ của tiền tuyến, ngay cả vấn đề điều hành quân đội cũng là vấn đề khó, sợ rằng ở tiền tuyến sẽ nhanh chóng xuất hiện việc thiếu lương thảo, quân giới cũng như là binh sĩ. Nếu như là những vấn đề đó không được giải quyết, vậy hậu quả mà quân đội cũng như là dân chúng văn tần đón nhận, tất chỉ có một, thảm bại. Lý Hành Ngung là ti thủ chính phủ thi, nhưng mà ông ta đã từng nhiều lần đảm nhiệm chức vụ quân sư cho quân bộ núi Thiên Hà cũng như là biên quan Long xà. Đến lúc này ông ta chậm rãi ngẩn cái đầu đầy tóc bạc lên, chậm rãi nhìn hoàng đế, khuôn mặt vô cùng bình tĩnh và lạnh lùng. Sâu trong tim ông ta, ông ta vẫn luôn là quân nhân. Chỉ biết suy nghĩ làm thế nào để đánh giặc Thì ông ta nghĩ Đánh giặc trước giờ đều không thể đảm bảo mọi việc xuân sẻ, Không thể chắc chắn mình có liên tục chiến thắng Nên mặc dù biết Vân Tần đang gặp nhiều bất lợi Hoàng đế nổi nóng mà có những quyết định thiếu khôn ngoan Nhưng mà ông ta lại vẫn có thể giữ được bình tĩnh Mặc dù Trung Gia không cố ý phản công Nhưng mà các quan viên mới tới địa phương nhậm chức không thể nào làm việc ngay được Ít nhất là cần một tháng mới có thể nắm rõ mọi tình hình Nếu như muốn cho mọi nơi an ổn, cho dù chúng ta có sử dụng những biện pháp cực đoan nhất, nhưng nếu không mất hai tháng, sợ rằng không thể làm được. Tuy nhiên, trong vòng một tháng tới, tiền tuyến rất có khả năng sẽ không duy trì được như bây giờ. Ít nhất có bốn phần quân đội sẽ không thể tiếp nhận đủ quân lương và quân giới. Lý Thành Ngung tỏ ra kính cần, cắt tiếng nói với giọng điệu lạnh như băng. Quân lực và toàn bộ quân đội văn thần chúng ta hầu như đều đang tập trung ở hành tỉnh Nam Năng. Nếu như cố văn tính đại thống quân ở đấy chiến bài, quân đội chúng ta căn bản không thể ngăn cản quân đội văn nhân thương nguyệt tiến quân thần tốc. Để lúc đó chiến tranh giữa hai đế quốc sẽ biến thành cuộc thảm sát của một bên, số lượng quân đội chết đi không thể hình dung được. Tất nhiên tốc độ thất thủ của chúng ta còn phụ thuộc rất lớn vào việc quân đội địa phương và dân chúng phản kháng với kẻ địch. Nếu như đã có nhiều yếu tố biến động như vậy, quân đội lại cần thêm thời gian nên hạ thần khẩn cầu thánh thượng lệnh cho cố đại tướng quân bắt đầu lui binh buông tha hành tỉnh nam năng. chậm biết các người và các ti cần có thời gian và chậm cũng cần có thời gian. ngay được lý thành ngung trình bày và khẩn cầu hoàng đế phân tần trước tiên bình tĩnh lại nhưng hắn ta vẫn chậm rãi lắc đầu nhưng chậm thấy có một biện pháp khác. Lý Thành Ngung nhanh chóng giật mình nhưng vẫn cung kính nói, mong Thánh thượng bày tỏ. Trọng nghĩ biện pháp tốt nhất chính là bằng mọi giá trợ giúp cho Cố Vân Tĩnh, dùng hết biện pháp và tốc độ nhanh nhất ra lệnh cho các hành tỉnh tiền đường, hà lạc, cũng như là tỉnh thành lân cận, mau chóng đưa quân đội tới bổ sung hành tỉnh Nam Lăng. Hoàng đế Vân Tần nhìn những người đứng đầu quân đội bên dưới chậm rãi nói, chấm có thể cho quân đội quyền lục cao nhất. Lệnh cho tỉnh đốc Các Tỉnh phải tuân theo quân đội trong mùa thu này, để cho mệnh lệnh của chính vũ thi cao hơn mệnh lệnh của doanh trại quân đội hành tỉnh. Lý Thành Ngung dưới mày thật chặt, xoay người nhìn mấy người phong thiên hàn một cái, sau đó hít sâu một hơi chậm rãi nói. Những gì mà Thánh Thượng vừa nói quả thật là một biện pháp, nhưng mà làm như vậy có nguy hiểm, bởi vì thật ra đây chính là phương pháp bỏ thành đông để bổ sung cho thành Tây. Chúng ta có thể điều động lương thảo, quân giới cũng như là quân đội tập trung vào hành tinh Nam Năng trước khi đại chiến bộc phát. Nhưng mà trước khi thắng bại được phân rõ, chúng ta không thể giải quyết được vấn đề thủy vận. khi đó lực lượng phòng thủ của các hành tinh sẽ suy yếu đến cực điểm. Hoặc có thể nói đó là những ngôi thành trống. Cứ như vậy nếu như là tiền tuyến hành tinh Nam Năng bất lợi, quân đội Đại Mãng rất có thể sẽ âm thầm phát binh chấm đấy mấy hành tinh này. Hành tinh Điện Lương và Hà Lạc vốn là hành tinh trồng lương thực cho cả nước. Mã hành tình Hà Lạc là nơi nối thẳng tới Trung Châu. Trẫm dĩ nhiên hiểu được điều này, nhưng trẫm vẫn cho rằng đây chính là biện pháp tốt nhất bây giờ. Hoàng đế Phân Tần bình tĩnh mà uy nghiêm nhìn Lý Thành Vinh một cái và nói: "Nếu như chọn lựa phương pháp này, vạy cho dù cố vấn tính có đại bại, ít nhất cũng có thể cùng với đại mãng lưỡng mại cầu thường." Hơn nữa, con dân Phân Tần của trẫm chẳng võ, tuy các hành tình đó không có quân đội nữa, Nhưng mà một khi mà quân đội Đại Mãng tiến sâu vào, không biết sẽ gặp bao nhiêu phản kháng của dân chúng Vân Tần. Việc này hoàn toàn có thể thúc đẩy người tu hành ở dân gian, cũng như sức mạnh dân chúng, thay chấm hao mòn sức mạnh của Đại Mãng. Mấy hành tinh đó là một miếng thịt béo, nhưng mà cũng là một vũng bùn rất đại lớn. Hoàng đế Vân Tần tự tin mỉm cười nói, trước khi mà quân đội các ngươi có thể một lần nữa triệu tập đủ sức mạnh, Văn nhân thương Nguyệt tuyệt đối không có khả năng một điểm giết tới, đối mặt với trung châu quân của chậm đầu. Lý Thành Ngung và các tường lãnh quân đội đang có mặt ở đây lập tức cảm thấy lạnh lẽo, không thể phủ nhận mà những gì Hoàng đế vừa nói là sự thật, nhưng sự thật ẩn sâu trong đó chính là bọn họ không muốn dùng phương pháp này của Hoàng đế, bởi vì một khi làm như vậy rồi nếu như là cố văn tính bị thất bại, các hành tỉnh đó hoàn toàn bị quân đội đại mãng tiến công, các nơi văn tần tất nhiên sẽ xuất hiện quân phản kháng. Nhưng nếu như là quân phản kháng của dân chúng phân tàn chống lại quân đội chính quy của Đại Mãng, sợ rằng bọn họ sẽ còn chết thê thảm hơn. Chiến pháp này đúng là rất dễ dàng tiêu hao sức mạnh quân đội Đại Mãng, cũng là chiến pháp có lợi nhất đối với quân đội, nhưng cái giá phải trả thật sự là quá đắt, thật sự là quá thê thảm. Đối với một số tương lãnh, về những trận chiến quan trọng, vì chiến thắng, bọn họ thậm chí có thể hy sinh quân đội của mình, nhưng bọn họ có thể thuyết phục nguyên nhân tại sao bọn họ làm như vậy vì đó là thiên chức của quân nhân, vì họ muốn bảo vệ gia viên và dân chúng văn tần. đối với quân nhân văn tần, quân nhân tất nhiên phải có tâm lý hy sinh, nhưng nếu như là vì thắng lợi mà hy sinh dân chúng, điều đó tuyệt đối đi ngược với quan niệm của quân nhân. chậm biết các người băn khoăn, nhưng chẵm cần có thời gian, mà chẵm bảo văn tần cũng hy vọng cuộc chiến này nhanh chóng kết thúc. hoàng đế văn tần nhìn thấu được suy nghĩ của lý thành ngôn qua đôi mắt ông ta. Hắn ta bắt đầu lạnh lùng trở lại, nói, nếu như các người muốn chuyện khác khiến các người băn khoăn không xảy ra, vậy hãy cố gắng hơn, giúp hành tỉnh Nam Lăng đánh thắng trận chiến này đi. Lý Thành Ngung chậm rãi ngẩng đầu. Ông ta nhìn thấy sự lạnh lùng và ý chí kiêm quyết trong đôi mắt của Hoàng đế Vân Tần. Ông ta liền biết tâm của Hoàng đế Vân Tần còn nguội lạnh hơn mình rất là nhiều, chắc chắn không thay đổi được nữa. Cho nên ông ta không nói thêm gì, chỉ cúi đầu thật sâu, tỏ ý tuân mệnh chậm sẽ toàn lực ủng hộ các người. Chậm sẽ điều động rất nhiều người tu hành tới tiền tuyến tham chiến. Hoàng đế Văn Tần rất là hài lòng với biểu hiện của Lý Thành Nung, chậm dãi gật đầu, sau đó nói câu cuối cùng. Lý Thành Nung và đám người Phong Thiên Hàn nghe nói như vậy, không những không bừng rỡ, ngược lại còn cảm thấy lạnh lẽo hơn. Gần như là một cùng một lúc, ngươi hạt niên và một người tu hành cao gầy bảo bảo cho mặt đeo một chiếc mặt nạ màu xám cho, cùng nhau bước lên một bậc thang màu trắng, tiến thẳng tới Đại môn Học viện Tiên Nhất. Người sáng lập Học viện Tiên Nhất là Âu Dương Vô Địch. Khi trước Văn Tần lập quốc mấy trăm năm, người tu hành xuất thân là một tiên sinh trường tư này đã đi du lịch các nước, chuyên tu kiếm kỹ, trở thành một trong những kiếm sư mạnh nhất thời đó. Khi trở về Văn Tần, ông ta vô danh ẩn cư trong núi, truyền đạo cho các đệ tử khai chi tán diệp, hội tụ nhân chúng, cuối cùng tạo thành học viện tiên nhất. Trước khi Văn Tần lập quốc mấy chục năm, mặc dù học viện tiên nhất có rất nhiều kiếm khách nổi danh, biến thành một trong những nơi có nhiều thánh sư ngựa kiếm, luôn lấy sắc bén và nhanh chóng làm chủ, môn sinh trải dài khắp thiên hạ. Nhưng vào thời đại cường giả xuất hiện nhiều như mây, ngay cả một người như là Nê Hạc Niên cũng phải cúi đầu khiêm tốn. Học viện Tiên Nhất thật sự không quá nổi bật, cũng chỉ có thể coi là một tâm môn bậc trung ở Vân Tần. Sau khi mà Vân Tần lập quốc, Học viện Tiên Nhất dựa vào thực lực bản thân và được triều đỉnh nâng đỡ, trở thành một trong ba đại học viện của đế quốc Vân Tần. Ngọn núi vô danh ban đầu này đã được gọi tên là Núi Tiên Nhất, được tiên hoàn ban thành đất phong của Học viện Tiên Nhất. Đệ tử Học viện Tiên Nhất chủ tu kiếm kỹ, bốn năm đầu tiên bao gồm Nam Nhất Chém Cò... Năm 2 chém gỗ, năm 3 chém nước, năm 4 nhắm mắt khắc hoa. Năm thứ nhất không ngừng rút kiếm rút kiếm trong núi, cắt cỏ bỏ hoang. Cỏ hoang vừa gãy tất sẽ mọc lại. Nhưng học viện tiên nhất lại yêu cầu một khi cỏ hoang dài ra, phải dùng kiếm chém ngay. Phải luyện tới mức cỏ hoang trong núi rừng không thể sinh ra được nữa. Thật sự không biết mỗi ngày đệ tử ở đấy phải rút kiếm rút kiếm bao nhiêu lần. Năm thứ hai ở trong núi rừng dựa theo học viện yêu cầu. Đệ tử phải dùng kiếm chém cây cối, hoa và cây cảnh, khiến cho cả núi rừng không có nhánh cây nào được vươn ra ngoài. Cảnh tượng như vậy thật sự rất là xinh đẹp. Có rất nhiều cây cối vì không vươn được nhánh nên đã theo tự nhiên đông trổ lên cao, độ cao mỗi ngày một cao hơn. Một năm trôi qua, đệ tử sức năng tập luyện tất thành tài, có thể rút kiếm thậm chí còn nhanh hơn cả khỉ trong núi mấy lần. Và đến năm thứ ba, đệ tử luyện kiếm dưới thác nước trong học viện. Tu tới mức thân vững như núi, đối mặt với thiên quân vạn mã chạy như điên, hoặc là khí thế mạnh mẽ của người tu hành cường đại, đệ tử vẫn có thể trầm tính mà rút kiếm đâm ra. Qua ba năm như vậy, đệ tử ưu tố nhất cả học viện thiên nhất đã trở thành kiếm thủ mạnh mẽ, có khí chất trầm lãnh bất phàm. Một khi quyết định trở thành thích khách, họ sẽ là những thích khách mạnh nhất, cho dù đối mặt với những người tu hành có tu vi cao hơn, cũng có thể uy áp đến tính mạng đối thủ. Năm thứ tư chính là năm họ luyện tập kiếm thế Biến từ bén nhọn nhanh chóng thành nhẹ nhàng đơn giản, thu phát tùy ý Qua nhiều năm được người tu hành học viện tiên nhất tạo hình Núi rừng trong học viện tiên nhất đã trở nên xinh đẹp cực kỳ Như là một bức họa do họa sĩ vẽ ra vậy Các loài chim bay múa giữa rừng hoa Tác nước chảy xuôi giữa những khe đá hạt trắng bay lượn trong mây Nhưng bởi vì không cảnh này được dùng kiếm thế tạo lên Tích lũy qua nhiều năm như vậy, nên trong khu rừng thanh ngu xinh đẹp tuyệt trần này lại ẩn chứa một luồng kiềm ý kinh người. Tựa như trong mỗi góc hoa, gốc cây hay là phiến đá, đều ẩn chứa một thanh trường kiếm trong suốt. Người hạc niên đang bước đi trên những bậc thang màu trắng, dẫn xuyên qua khu rừng xinh đẹp tuyệt trần này. Bộ áo bào của ông ta được nhiều sợi tơ kim loại biện lại mà thành. Có hoa văn hạc bay. Trên đống tay áo và cổ áo có long văn nhỏ màu vàng. Đầu vai lại có long lân văn tượng, tượng trưng cho sự cao quý tột đỉnh. Khi mà ông ta bước đi, cả bộ áo bào đung đưa theo, tạo nên âm thanh nhẹ nhàng như là trung gió. Hiện giờ có rất nhiều đệ tử học viện thiên nhất đang từ trong những ngôi đền sau khu rừng này lao ra ngoài. Kể từ lúc mà hoàng đế và trung gia quyết chiến với nhau, tất cả người tu hành trong học viện thiên nhất đều biết rằng học viện thiên nhất sẽ giống như là thiên ma quật, sẽ bị hoàng đế thanh tẩy. Tuy nhiên khác với Học viện Thanh Loan từ lâu đã phân rõ giới tuyến với các thế lực bên ngoài, nên phần lớn những người tu hành ở Học viện Tiên Nhất lại không thể xác định được suốt cuộc Trung Gia, Hoàng Đế và Vân Tần có khác gì nhau. Tựa như lúc này vậy, phần lớn người tu hành Học viện Tiên Nhất đều biết mục đích của ngây hạc niên đi đến đây chính là tiếp quản Học viện Tiên Nhất và thanh tẩy toàn bộ thế lực còn lại của Trung Gia. Nhưng cụ thể muốn giết người nào, phần lớn người tu hành trong Học viện Tiên Nhất lại không biết thậm chí bọn họ còn đang khiếp sợ vô cùng, bởi vì vào thời khắc cả thành Trung Châu đang trở nên khẩn trương như vậy, chắc chắn những đệ tử cũng như là người tu hành ở viện tiên nhất sẽ không dám cái lệnh của hoàng đế. vậy rất cuộc ở viện tiên nhất có gì đáng giá đến mức mà ngây hạc niên bất chấp nguy hiểm rời khỏi thành Trung Châu để đến đây? tất cả nỗi khiếp sợ và nghi vấn này đã cho ra một kết quả duy nhất, người tu hành mạnh mẽ là ai ở học viện tiên nhất bây giờ? rốt cuộc còn có ai có thể quyết định được vận mệnh của học viện tiên nhất? thậm chí mạnh mẽ đến mức khiến ngây học viên nghĩ rằng mình không đến không được. rốt cuộc người này là ai? Ngây học viên đã đi tới cuối bậc thang màu trắng. mấy trăm đệ tử học viện tiên nhất đang tụ tập ở sơn môn học viện lập tức đứng lên. nhưng ngay vào lúc này trong những người của học viện tiên nhất đang đứng có một nam tử trung niên mà áo trắng bỗng nhiên run rẩy, không thể tin được mà xoay người trở lại, nhìn vào một nơi rất sâu trong học viện. hắn là người tu hành cấp thánh sư của học viện tiên nhất. Học viện tiên nhất tất nhiên có thánh sư mạnh mẽ, nhưng tu vi hồn lực của tên thánh sư này không thể sánh bằng với nghi hạt niên. chỉ là vì hắn là người của học viện tiên nhất, nên từ lâu đã quen thuộc với nguyên khí trời đất cũng như là núi rừng trong học viện, nên hắn mới là người đầu tiên cảm giác được một luồng khí tức mạnh mẽ rất là lạ lùng. Đang ở sâu trong học viện phát ra. Sau khi hắn xoay người nhìn, ngươi học niên và người tu hành cao gầy mặc áo bào cho, mặt đeo tấm mặt nạ lạnh như băng cũng cảm giác được luồng khí tức bất phàm đó. Ngươi học niên ngẩn đầu lên. Sau khi mà đôi mắt của ông ta bị quang minh làm bị thương, trong con ngươi màu đen đã xuất hiện mấy vệt màu trắng. Đó là do chất lòng trong đồng tử đã bị thương tổn vĩnh viễn, không thể nào phục hồi như cũ. Tuy nói khu rừng của viện kênh nhất bây giờ rất là xinh đẹp, nhưng qua đôi mắt đã bị thương đó, ông ta lại chỉ thấy đó là một đống hình ảnh mơ hồ, do rất nhiều hình ảnh nhỏ hơn tụ tập lại tạo thành. Nhưng khi luồng khí tức bất phàm này xuất hiện, ông ta lại cảm giác vô cùng rõ. Khu rừng phát ra luồng khí tức bất phàm đó còn cách ông ta rất là xa. Chỉ là thông thường hồn lực trong người tu hành vận chuyển sẽ rất là êm xuôi, không thể để xảy ra tình trạng rối loạn. Thì đấy bọn họ sẽ không dễ dàng phát hiện được từ xa như vậy. Cho nên Nghe Hạc Niên có thể khẳng định người tu hành này đang cố tình bộc phát hồn lực, tựa như đang chiêu chiến Nghe Hạc Niên. Nghĩa là ta đã đợi ngươi từ lâu rồi. Thần sắc mong đợi thoáng xuất hiện trong đôi mắt của Nghe Hạc Niên. Ông ta chậm rãi bước đi. Nhưng chỉ sau mấy bước, người của học viện tiên nhất đã hoảng hốt phát hiện ông ta đã hoàn toàn lướt qua mọi người, cách Sơn Môn rất là xa. Tất cả người quọc viện tiên nhất chợt hiểu dối giết đi theo. Sau cô rừng xinh đẹp tuyệt trần khi nãy là một thác nước nhỏ. Bên dưới thác nước là một cái hồ. Có không ít cá hồng đang bơi lội bên trong. Ở ngay bờ hồ có một nam tử trung niên mặc áo trắng đi chân không. Mái tóc dài được dùng ghim châm cài lại đơn giản. Hạ Bạch Hạ Sau khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của nam tử trung niên trông rất là bình thản này, Không ít người của học viện tiên nhất lập tức kinh hô. Trong học viện tiên nhất, hạ bạch hà chỉ là một lão sư dạy nghi lễ, đạo phong thủy hoặc là cách làm vườn. Học viện tiên nhất chủ tu kiếm kỹ, những môn học trên tất nhiên chỉ là tạp nham, nhưng học viện tiên nhất vẫn cho dạy, là vì giúp cho đệ tử mới nhập học hiểu được lễ nghĩa, đồng thời biết được trong lúc tu luyện kiếm thuật, biết cách làm thế nào để giúp cho khu rừng kia ngày càng xinh đẹp và có ý cảnh hơn. Tậm chí từ trước tới nay, Hạ Bạch Hà còn chưa được tính là lão sư truyền dạy kiếm kỹ. Phần lớn các đệ tử cũng như là lão sư khác của học viện tiên nhất đều cho rằng đây là một người vô cùng bình thường, hoặc là một người tu hành chắc chắn sẽ chết mòn trong học viện tiên nhất. Trên đường đi tới đây thì tất cả người của học viện tiên nhất đều biết nơi này có một người tu hành đủ cách khiêu chiến nghề học niên, nhưng mà không ai có thể ngờ rằng đó lại là vị lão sư tạp học này. người chính là đệ tử đặc ý nhất của Âu Dương Thương. Ngươi học viên đưa mắt nhìn nam tử trung niên đang ngồi trên bờ đá, trong tay không có kiếm, thậm chí trong thay áo cũng không có kiếm. Đưa mắt nhìn tên nam tử trung niên đi chân trần trông rất là bình thường trước mặt mình, cảm nhận được hồn lực đối phương đang chảy xuôi tự nhiên như là một dòng thác nhỏ. Tia còn cách mình xa nhưng mà xung quanh lại như là có từng thanh kiếm liên tục vần quanh, đồng thời khí thế đối phương mỗi lúc lại một mạnh hơn. Nghe hạc niên lập tức lên tiếng nói. Tên thánh sư học viện tiên nhất mặc bộ đồ trắng. Thân đeo một thanh kiếm bạch ngọc kia vừa nghe thấy ba chữ Âu Dương Thương lập tức biến sắc. Cả người run rẩy nhưng mà đôi mắt lại tràn gặp thần sắc kính sợ và tôn kính. Trong những người tu hành thế hệ trước của học viện tiên nhất, có thể nói Âu Dương Thương chỉ là kiếm sư mạnh mẽ nhất. Trong mấy chục năm qua, hầu hết những người tu hành học viện tiên nhất nổi danh trên giang hồ đều đã từng được Âu Dương Thương đích thân chỉ điểm. Đối với học viện tiên nhất, truyền thừa của Âu Dương Thương chính là truyền thừa chính thống nhất của Âu Dương Thị ở học viện tiên nhất, ẩn chứa những kiếm kỹ huyền ảo nhất. Chỉ riêng thân phận là đệ tử được truyền thừa của Âu Dương Thị, Hạ Bạch Hà đã có tư cách ngồi ngang hàng với viện trưởng học viện tiên nhất. Nhưng khi vô tình nhìn xuống những con cá hồng đang bơi trong cái ao nhỏ dưới thác nước đó, tên thánh sư học viện tiên nhất này càng cảm thấy kính sợ và rung động hơn. Những con cá hồng trong ao nhỏ vẫn đang bơi lội tự nhiên, không hề bị trói buộc. Trong tình huống khí tức và hồn lực của Hạ Bạch Hà đã bộc phát mạnh mẽ đến mức tạo thành những thanh kiếm vô hình trong không trung, nhưng mà đàn cá trong ao vẫn bơi lội tự nhiên như vậy, cho thấy kiếm đạo của Hạ Bạch Hà đã đạt tới cảnh giới thiên đạp trong truyền thuyết của viện tiên nhất. Sự khống chế nguyên khí trời đất của người này hoàn toàn vượt xa giới hạn của một thánh sư bình thường. Cảnh giới tu kiếm đạt đến mức này, một luồng khí của họ cũng là một thanh kiếm ẩn chứa sức mạnh vô cùng kinh khủng. Nhưng quan trọng hơn hết chính là Cho dù đối phương đi đến gần, rất có thể đối phương cũng không biết mình đã rơi vào một lưới kiếm dày đặc. Đại công phộng nói không có sai. tai hạ chính là đệ tử cuối cùng được lão sư thu nhận. Hạ Bạch Hà mỉm cười, bình tĩnh chắp tay thi lễ. Mỗi nơi tu hành mạnh mẽ đều có người giỏi. Người rất hiện như vậy cũng không khiến ta cảm thấy bất ngờ. Người học niên chậm rãi lắc đầu bình tĩnh nói. Cũng giống như là trận chiến giữa ta và Trung Thành ở Hoàng Tước Quan. Dù thế nào đi nữa, ngươi và Trung Thành đều là người tu hành phân tẩn, thực lực mạnh mẽ đến mức đủ để khai tâm lập phái, hoặc là truyền thừa xuống cho người tu hành khác. Nếu như sau khi thu nhận ngươi, Âu Dương Thương không thu thêm đệ tử khác, cho thấy Âu Dương Thương đã cảm giác được ngươi đủ truyền thừa kiếm kỹ quán ta xuống. Chỉ là hôm nay ngươi và ta đối địch, không sợ truyền thừa sẽ đoạn tuyệt sao. Hạ Bạch Kha nhìn Ngư Hạc Niên bình thản đáp. Tại hạ hiểu ý của đại công phu, nhưng đã bất đồng bất tương vi mưu, trận chiến này cuối cùng cũng khó tránh. Ngư Hạc Niên cau mày lại, khuôn mặt tỏ rõ sự hưng phấn hiếm thấy. Vậy thì hãy để cho ta nhìn thử kiếm của ngươi, thấy rõ thanh kiếm mạnh nhất của học viện tiền nhất đi. Hạ Bạch Kha mỉm cười gật đầu. Ánh mắt của hắn ta bỗng nhiên chuyển hướng, nhìn về những con cá hồng đang bơi lội trong ao. Tất cả mọi người tất nhiên cho rằng thanh kiếm của hắn hẳn lược đang giấu trong ống tay áo. Nhưng mà cách hắn nhìn xuống ao cá như vậy lại là một chiêu thức của việc thiên nhất, dùng mắt dẫn dụ. Kiếm của hắn hiện không có ở trong ao cá, chính là đang ở trong trời đất, trong lòng của hắn. Vào lúc mà tâm thần và cảm giác của nghề hạt niên cũng bị động tác của hắn dẫn dụ nhìn theo, ngón tay của hắn đã vươn ra ngoài. Một thanh kiếm do hồn lập ngưng tụ lại, lập tức xuất hiện, đâm thẳng vào mặt đất phía trước.